Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1577 1578 sóng chiều màu bạc cùng thúy lục tương quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Mắt thấy không thể tránh né, thanh âm thanh lãnh của Hồng Diệp tiên tử truyền ra vang vọng khắp các chiến thuyền. Sắc mặt chúng tu sĩ tỏ ra ngưng trọng, vội vàng phóng ra bảo vật pháp khí hộ thân. Ù ù Thanh âm trầm nặng vang lên, phù trú trên thân các chiến thuyền bắt. Đầu phát huy hiệu quả tỏa ra một tầng sáng đem bao bọc cả thuyền lại. Quần sáng vừa mở thì những nòng đại pháo đen thủi đát lộ ra. Điều, khiển phía sau là những tu tiên giả trúc cơ kỳ. Thao túng pháp khí này không cần tu vị cao, chủ yếu là đem linh lực. Trong tinh thạch chuyển hóa mà thôi. Những người đó đều được huấn luyện thuần thuộc, tự đánh ra một đạo pháp. Quyết oanh! Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức ớt vang lên Sau đó từ nòng pháo đen Thủy phun ra một đảo cột sáng màu vàng chói mắt Đường kính của nó tới Cớ hơn trượng ẩm chứa năng lượng cường đại Bên ngoài còn có hồ quang Xèn xẹp hung hăng bắn tới đám ngân ngư điểu Thổ thuộc tính Lâm hiên nhèo mắt xem ra công kích của các tinh uy pháo phục thuộc Vào thuộc tính tinh thạch bên trong Quả nhiên như hắn dự đoán Oanh, oanh, oanh, tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào tay những cột sáng màu khác. Nhau không ngừng bắn tới thú chiều. Do yêu cầm tầng tầng lớp lớp nên, cơ bản không cần ngắm làm gì. Uy lực của tinh uy pháo cường đại tới mức nguyên anh kỳ tu sĩ không. Thể ngăn trở. Nếu trăm khẩu cùng bắn thì lâm hiên cũng không dám trực. Diện nghinh đỡ. Trăm khẩu đại pháo cùng phát nổ vang rền, hàng trăm cột sáng chói mắt. Bắn tới khiến tốc độ sóng chiều màu bạc chợt chậm lại Trong phút chốc Hàng vạn yêu thú bị các cột linh lực thuộc tính khác nhau bắn chúng Có con thì bị đông lạnh thành tượng băng rồi vỡ nát Hóa thành các mảnh vỡ rơi xuống mặt biển Có con thì bị các lưới phong đao màu xanh bao phủ Sau đó bị xé thành Các mảnh nhỏ máu huyết đầy trời Nhưng đáng sợ nhất là linh lực hỏa thuộc tính Một pháo bắn ra là màu Cả một khoảng trời thành biển lửa đám ngân ngư điểu ở trong đó cháy. Xém khét lẹp. uy lực tinh uy pháo vượt so sự tưởng tượng của Lâm Hiên nhưng rốt. Cuộc vẫn không có bao nhiêu tác dụng. Số lượng yêu thú vô cùng kinh. Khủng hơn nữa bưu hãn không sợ chết. Một đám ngân ngư điểu vừa bị sát. Diệt thì phía sau đã ở tới. Hơn nữa khiến chúng tu sĩ phát lạnh là thi thể yêu thú vừa mới chết. Tức khắc bị đồng bọn chia nhau cắn xé. Yêu cầm khát máu tới cỡ này. Nếu bị đuổi tới thì kết cục ra sao trong lòng đám người đều hiểu rõ. Khoảng cách song phương không ngừng ngắn lại. Một đuổi một chạy thêm. Một tuần trà, sóng chiều ngân ngư điểu đa xuất hiện ngoài nhìn. Trượng, lúc này bằng vào hai mắt cũng có thể thấy rành mạch hình dáng. Quái gì của chúng? À... Có vài tên tu sĩ ginh hồn táng đảm không ngờ lâm trận bỏ chạy rời. Khỏi quần sáng. Mấy người này dự tính không tồi, năm chiếc chiến thuyền mới hấp dẫn. Ngân ngư điểu. Bọn họ chạy đi không chừng có cơ hội sống sót. Là ba tu sĩ ngưng đan kỳ nên độn tốc cũng không chậm. Muốn chết. Hồng Diệp tiên tử còn chưa tỏ vẻ gì thì bạch mi lão giả luôn có bộ. Ráng hiền hòa, lúc này trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. Kèm theo tiếng quát là tay áo bào phất một cái, một đại thủ màu xanh. Bảy tám trường xuất hiện. Đại thủ phát sau mà đến trước, trước sau đem. Ba gã tu sĩ bỏ chạy trột vào trong tay. trưởng lão tha mạng, là chúng ta nhất thời sai lầm. Đúng vậy, tiểu nhân là nhất thời bị ma dù ám ảnh. Ba người vội vàng lên tiếng cầu tha thứ. Đã muốn chạy thì trước hết cho các ngươi nếm thử tư vị của ngân ngư. Điều một chút. Trên mặt an trưởng lão hiện vẻ lạnh lùng điểm ra một chỉ quang thủ. Màu xanh mang theo ba gã tu tiên giả bắn tới đám ngân ngư điểu phía. Trước, ba gã tu sĩ quá sợ hãi, liều mạng giãy rua nhưng không có hiệu quả. Cấm trí của nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả thì tu sĩ ngưng đan có. thể thoát nổi sao. Sau một lát sóng chiều màu bạc đã cuốn tới. Bụt một tiếng quang thủ. Đột nhiên biến mất. Họ an, sau này ngươi chết không được toàn thây. a ba gã tu sĩ nhanh chóng bị sóng chiều màu bạc bao phủ tiếng kêu thảm. Thiết vang lên. Ở trên các chiến thuyền chú tu sĩ thấy cảnh này không khỏi hoàng sợ. Thất sắc. Không ít người thân thể run nhẹ nhẹ. Không biết rốt cuộc là do sợ hãi hay phấn nộ. Oanh. Tiếng nổ bạo liệt truyền ra, chỉ thấy hào quang các màu lóe lên nơi xa, xa, trong sóng chiều màu bạc hình thành ba khối cầu cực lớn rồi bạo nổ ra, yêu thú ở trong phạm vi nhìn trượng bị quét ngang không còn, luận uy lực một kích này không hề kém tinh uy pháo. Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại, ba người kia tự bảo kim đan sao? Lựa chọn như thế là chính xác, còn hơn bị đám yêu thú cắn nuốt thân thể. Xong số lượng ngân ngư điệu vừa thảm tử so với Thú Triều thì vẫn không. Đáng nhắc tới. Sắc mặt Lâm Hiên cũng thay đổi đôi chút. Sự đáng sợ của Thú Triều Linh. Vượt xa sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. An thúc, sao? Đại tiểu thư đối với kẻ đại chiến Lâm đầu bỏ chạy thì phải dùng thủ. Đoạn nghiêm khắc. Tránh để nhân tâm hỗn loạn nếu không hậu quả thật. Không thể tưởng tượng nổi u v -qu -qu m Hồng Diệp tiên tử gật đầu nhưng Lâm Hiên lại nhíu mày. Thời điểm khi lão giả thi triển thủ đoạn tâm ngoan thủ lạc thì hắn cảm. Giác có chút cổ quái có điều nó lại rất nhanh tiêu thất đi. Đương nhiên hành động của an trưởng lão đã có tác dụng kinh đồng chúng. Tu sĩ Tuy phần đông đều sợ hãi nhưng không còn ai dám rời đi. oanh oanh oanh oanh Tiếng bão liệt truyền vào tai tinh uy pháo vẫn không ngừng giống giận. Uy lực khiến người liếu lưới nhưng sóng chiều màu bạc kéo dài hơn ngàn. Dầm, khí thế trước nay chưa từng có từ khiến người tuyệt vọng. Mà đáng sợ nhất là độn thuật của đám yêu cầm này còn nhanh hơn cả. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Rất nhanh khoảng cách song phương chỉ còn. Trăm trượng Đám tu sĩ trên thuyền thấy thế thì hoảng sợ vô cùng. Vội phóng ra bảo vật liệu mạng nginh địch nhất thời quang hoa chói mắt cả một vùng không gian tiếng bạo liệt ầm ầm ầm không ngừng truyền vào tai linh quang bay múa dập trời pháp khí phủ triển thôn vân nhà vụ ngũ hành pháp thuật giải như hoa bầu trời đối mặt cường địch hung hãn mấy ngàn tu sĩ đồng loạt ra tay uy lực còn hơn cả hàng trăm tinh uy pháo khiến sóng chiều màu bạc lần đầu tiên bị ngăn cản Cả một đám bị đánh rớt, máu tươi nhộm đỏ một vùng. Hải vực nhưng đám yêu cầm vẫn liều mạng vọt tới. Thực lực mỗi ngân ngư điều chỉ tương đương trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Mà, vòng bảo hộ bên ngoài các chiến thuyền vô cùng huyền diệu, linh khí. Pháp bảo của đám tu sĩ có thể tùy ý đánh ra, còn đám yêu cầm bên ngoài. Phun ra các hỏa cầu lôi điện lại bị ngăn trở. Tạo nghệ trận pháp của tu sĩ linh giới quả thật thâm ảo. Lúc này khoảng mấy vạn con ngân ngư điều đát lao tới, hung hăng va chạm. Vào vòng bảo hộ quanh các chiến thuyền khiến chúng rung đồng không. Ngớt! Hồng Diệp tiên tử thấy thế thì sắc mặt cuồng biến, ngọc thủ bay múa. Hàng trăm quang cầu sáng lập lòe to như cái đấu bay vút ra. Tiếng ầm ầm truyền vào tai, không hổ là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Công kích của nàng đã đánh cho một đám yêu cầm thất linh bát lạc. uy Lực của khuê thủy thần lôi này quả nhiên không nhỏ. Tuy thế sắc mặt hồng diệp vẫn có chút lo lắng đám yêu cầm phía sau. Hung hãn không sợ chết tiếp tục chen chút lao tới. Tiểu thư ngân ngư điều số lượng nhiều vô tận. Vòng bảo hộ chi trì. Không được bao lâu một khi bị tông phá chúng ta ếp gặp nguy hiểm. An thúc ta đương nhiên rõ điểm này. Nhưng ngoại trừ liều chết một. Trận chiến thì còn biết làm thế nào. Hồng Diệp tiên tử nhíu mày mở miệng. Lão Phu có một phương pháp. Đột nhiên trong mắt an trường lão hiện. Một tia dù gì thanh âm vẫn bình tĩnh. Hồng Diệp nghe vậy không khỏi mừng rỡ hỏi lại vậy người nói mau đi. Tiểu thư, người có biết ngân ngư điều thích thôn phệ gì nhất chăng? Thích cái gì? Hồng Diệp tiên tử ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Đáp ta từng xem qua trong điển tịch. Yêu cầm này thiên tính tàn nhẫn Hung áp là một trong những loại thú chiều đáng sợ nhất Nghe nói ngân Ngư điểu này tham thực vô cùng Bất kể là động thực vật cơ hồ là Không có gì không thể cắn nuốt như đám hoàng trùng một nơi thế tục Tiểu thư nói không sai An trưởng lão vừa nói vừa vỗ vào bên hung Một cái bình nhỏ màu xanh Lá cao hai tấp hiện ra Ngân ngư điểu không kén ăn nhưng thích nhất chính là thuế lục tương. Quả hơn nữa mê luyến đến độ điên cuồng. Loại quả này tại Đông Hải. Không nhiều. An thúc nói như vậy chẳng lẽ bình nhỏ kia là thuế lục tương quả. Hồng Diệp tiên tử tựa hồ nghĩ ra điều gì thanh âm mang vẻ kích động. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lão, Phu, Cơ, Duyên, Xảo, Hợp từng chiếm được vài trùm thuế lục tương. Quả ngoài ngàn năm trong bình là dịch thủy ép ra Nếu ngân ngư điểu Thấy An thúc muốn nói Hồng Diệp tiên tử như ngộ ra thanh âm có chút Mừng rỡ Hắc hắc Không cần đồng quy vu tận đám yêu cầm này Chỉ cần một người Cầm bình linh dịch này sẽ không khó Dù đám ngân ngư điểu rời đi Như Thế chúng ta có thể an toàn trong mắt an trưởng lão hiện một tia dị Quang cười nói Lời này không sai, nhưng chẳng phải người chấp hành nhiệm vụ này cửu Tử nhất sinh sao? Hồng Diệp tiên tử có điểm không đành lòng nói. Tiểu thư, làm đại sự há có thể tiểu tiết, phi sinh một người để bảo. Toàn tính mạng cho ngàn người thì có đáng gì? Điều lão phu đang phiền. Não là tốc độ phi hành của ngân ngư điều này quá nhanh. Cho dù nguyên, anh hậu kỳ tu tiên giả như ta cũng không cách nào thoát khỏi chúng an trưởng lão thở dài một hơi nói nhưng nếu không thể ngân ngư điều dẫn. Dù tới đi thì chúng ta sẽ rơi vào hiểm cảnh. Lời lão còn chưa dứt thì đám nguyên anh kỳ tu sĩ phía dưới đáp xôn sao. Một trận. Hai người không dùng truyền âm thuật nên với thần thức của. Bọn họ tự nhiên nghe được rõ ràng. Chú thích một châu chấu.